Ngày thứ hai, lễ phục sinh, trưa chết dắt một ít gia súc đi hội chợ Trimerton. Buổi chiều, tôi bận ủi quần áo trong bếp. Onsir vẫn u ám như mọi khi, ngồi ở một góc lò sưởi và cô chủ tôi thì vẽ lăng nhăn trên ô kính cửa sổ, cho qua một giờ nhàn rỗi. Thỉnh thoảng đổi trò bằng cách khe khẽ hát, hoặc nói rì rầm, hoặc liếc nhanh với vẻ bực dọc, sốt ruột. Về phía cả anh họ vẫn kiên trì hút thuốc và nhìn vào lò sưởi Khi tôi bảo đừng che mất ánh sáng, kẻo tôi không làm việc được, cô giật ra chỗ lò sưởi Tôi không chú ý mấy đến hành vi của cô, nhưng liền đó tôi nghe thấy cô màu đầu. Anh Helton nè, tôi thấy là tôi muốn, là tôi rất lấy làm mừng. À, tôi thích anh bây giờ là anh họ tôi, nếu anh không cấu tôi như thế và không kỳ cục như thế. Hilton không trả lời gì cả. Hilton! Hilton! Anh có nghe thấy không đấy? Cô xê ra. Gã lào bào với vẻ cọc cằn không nhân nhượng. Để tôi lấy cái ống điếu này ra. Cô nói, thận trọng đưa tay giật nó khỏi miệng gã. Gã chưa tìm cách lấy lại, thì cô đã đập dở và dứt vào sau lò sưởi Gã rủa một tiếng và lấy ra một cái ống điếu khác. Khoan! Cô kêu lên. Anh phải nghe tôi nói trước đã, tôi không thể nói được khi mà những đám mây phả vào mặt tôi. Cô xéo đi ngay với quỷ, để cho tôi yên. Gã kêu lên hung hãn Không, cô gia dẫn. Tôi không đi, tôi không biết làm thế nào để khiến anh nói chuyện với tôi, mà anh thì cứ nhất định không muốn hiểu. Khi tôi bảo anh ngu xuẩn, tôi thật bụng không có ý gì, đó có nghĩa là... À, mà đó không có nghĩa là tôi khuyên anh đâu. Nè, anh phải để ý đến tôi chứ heo tên. Anh là anh họ tôi, và anh phải nhận tôi là em họ anh chứ. <cười> tôi chẳng dính dáng gì với cô, và cái tính kiêu kỳ gớm ghét, cùng những trò trêu chọc chết tiệt của cô. Giả đáp, nếu tôi mà có ý định ngó sang cô nữa, thì tôi sẽ phải xuống địa ngục, cả sát lẫn hồn. Xê ra đi! Catherine câu mày và rút về chỗ ngồi bên cửa sổ, cắn môi, cố che giấu cơn sầu tuổi muốn nứt lên mỗi lúc một tăng, bằng cách âm ư một điều hát lạ tai. Cậu nên thân thiện với cô em họ, vì cô ấy đã ăn năn về sự ngược ngạo của mình, cậu Helton ạ Tôi sen vào. Như vậy sẽ rất tốt cho cậu đấy. Có cô ấy làm bạn, cậu sẽ thành một con người khác. Bạn hả? Giá kêu lên, khi mà cô ấy ghét tôi và coi tôi không đáng lau giày cho cô. Không, tôi có cho làm vua, tôi cũng chẳng cầu cạnh lòng tốt của cô ấy để bị khinh thường nữa. Đâu phải tôi ghét anh, chính anh ghét tôi thì có. Catherine khóc, không che đậy nỗi khổ tâm của mình nữa. Anh ghét tôi như ông Heathcliff ghét tôi ấy, mà còn hơn thế nữa. Cô là đồ nói dối chết tiệt." Ansher nói. Vậy thì tại sao tôi đã đứng về phe cô hàng trăm lần để ông ấy phát khùng lên, mà tôi đã làm thế trong khi cô chế diễu, khinh rẽ tôi, và... Cô cứ tiếp tục làm tình làm tội tôi đi, tôi sẽ đi khỏi, và bảo cô làm rầy tôi đến phải ra khỏi bếp. Tôi đâu có biết anh đứng về phe tôi, cô đáp, và lau khô nước mắt. Với lại hồi ấy tôi khổ sở và hàng học với tất cả mọi người, nhưng bây giờ... Tôi cảm ơn anh và xin anh tha lỗi. Tôi còn có thể làm gì hơn được nữa chứ? Và cô quay lại lò sưởi thành thật chìa tay ra. Mặt gã tối sầm, cao lại như một đám mây dông, hai tay nắm chặt lại, kiên quyết và mắt nhìn cắm xuống đất. Bằng bản năng, Catherine hẳn đã đoán được là thói ương ngạnh cố chấp, chứ không phải là sự ghét bỏ, đã suối nên thái độ khăng khăn đó. Vì sau khi lưỡng lự một lát, cô cúi xuống và in lên má hắn một cái hôn êm ru. Cô bé tình quái tưởng tôi không nhìn thấy, rút về vị trí cũ bên cạnh cửa sổ, rất nghiêm trang. Tôi lắc đầu ra vẻ trách móc, thế rồi cô đỏ mặt và thì thào. Sao? U eo lên, vậy em nên làm thế nào chứ? Anh ấy không chịu bắt tay và không thèm nhìn. Em phải bày tỏ với anh ấy bằng cách nào đây, rằng em mến anh ấy, rằng em muốn thân thiện chứ. Tôi không biết cái hôm đó có thuyết phục được Helton hay không. Trong một vài phút, gã rất thận trọng giữ để không ai thấy mặt, và khi ngẩn đầu lên, gã buồn bã bối rối, không biết quay mặt nhìn đi đâu. Catherine hí hoái lấy giấy trắng gói thật gọn một cuốn sách đẹp, và sau khi thắt nơ, đề tặng cậu Helton Olsen. Cô muốn cử tôi làm sứ giả, chuyển món quà cho người nhận. u bảo nếu anh ấy nhận, em sẽ đến dạy anh ấy đọc cho đúng nhé. Còn nếu ảnh từ chối, em sẽ lên gác và không bao giờ chọc ảnh nữa. Tôi mang sách đến, nhắc lại lời nhắn dưới sự theo dõi bồi hồi của cô chủ. Helton không buồn xòe tay ra, nên tôi để vào lòng gã. Gã cũng không hất đi. Tôi trở về với công việc của mình. Catherine tùy tay và tựa đầu lên bàn cho đến khi nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ nhẹ dở giấy bọc ngoài. Rồi cô len lén đến ngồi lặng lẽ bên cạnh người anh họ. Gã rung lên và mặt đỏ bừng, tất cả vẻ thô lỗ cục cằn, cấu kính đã biến mất. Mới đầu, gã không thu nổi can đảm thốt ra được một tiếng nào để trả lời cái nhìn dò hỏi và lời rì rầm cầu khẩn của cô. Hãy nói rằng anh tha thứ cho em đi, heo tên. Nào hãy nói đi, anh có thể làm cho em sung sướng bằng cách nói một câu ngắn gõi thôi. Gã lầm rầm một cái gì đó nghe không rõ. Và anh sẽ là bạn của em chứ? Catherine hỏi thêm. Không. Cô sẽ xấu hổ vì suốt đời. Tôi tôi không, càng biết rõ, càng biết rõ tôi, cô lại càng xấu hổ và tôi không thể chịu được như thế. Vậy anh không muốn làm bạn em hả? Cô nói với một nụ cười ngọt ngào như mật ong và nhích lại sát cạnh gã. Tôi không nghe lõm thêm được câu nào rõ ràng, nhưng khi quay lại lần nữa, tôi thấy hai bộ mặt rạng rỡ cuối xuống cuốn sách đã được chấp nhận, rạng rỡ đến nỗi tôi không nghi ngờ gì là hòa ước đã được phê chuẩn ở cả hai phía, và từ nay hai kẻ thù đã trở thành đồng minh trọn đời. Cuốn sách họ đang xem đầy những tranh ảnh giá trị. Những tranh ảnh đó và việc họ ngồi kề bên nhau đủ sức hấp dẫn để giữ họ ngồi yên chỗ cho đến khi Roger về. Tội nghiệp, lão hoàn toàn thất kinh trước cảnh, Catherine ngồi cùng một ghế với Helton Onser, tay tì lên dai gã và ngỡ ngàng thấy chàng trai ưa thích của mình chịu để cô ngồi sát bên cạnh. Điều đó làm lão bàng hoàng đến nỗi đêm ấy lão chưa thể có một nhận xét gì về chuyện này. Sự xúc động của lão chỉ lộ ra ở những tiếng thở dài thường thược, trong khi lão trịnh rộng giỡn quyển kinh thánh lớn trên bàn, và trải lên đó những tờ giấy bạc bẩn rút từ dí ra, kết quả của những giao dịch trong ngày. Cuối cùng, lão gọi heo tên đứng khỏi ghế, đem những cái này đến cho ông chủ, cậu chàng. Lão nói, và ở lại đó, tôi cũng lên buồn của tôi đó, cái chỗ này không tiện, cũng chả hợp mấy với chúng ta. Chúng ta phải né ra và tìm chỗ khác thôi. Nào, Catherine, tôi nói, chúng ta phải né ra. Tôi xong rồi, cô đã sẵn sàng đi chưa? Chưa đến 8 giờ mà... Cô đáp, miễn cưỡng đứng lên. Helton, em để sách trên lò sửa ấy, và mai em sẽ mang thêm mấy quyển nữa. Mỡ mà để quyển nào là tôi sẽ mang vào chánh sảnh tốt, Joseph nói, và... Họa may, mở mít thấy lại, cho nên tùy mở đó nghe. Kathy dọa trả đũa vào tủ sách của lão và tươi cười đi qua trước mặt heo tên. Cô vừa lên gác vừa hát, tâm hồn phơi phới, chưa từng thấy, từ khi cô ở dưới mái nhà này, trừ những lần đầu đến thăm Linh Tên. Tôi dám nói vậy đó, tình thân mật khởi đầu như vậy đã phát triển nhanh chóng, mặc dù cũng dấp phải những gián đoạn tạm thời. Khai hóa cho Onser đâu phải chỉ muốn là được, và cô chủ tôi không phải là nhà hiền triết, cũng chẳng phải là mẫu mực về Đức kiên nhẫn. Nhưng vì tâm trí của cả hai cùng dương về một mục tiêu, người thì vừa yêu, vừa muốn quý trọng, con người kia vừa yêu, vừa muốn được quý trọng, nên loay hoay mãi, cuối cùng họ cũng đạt được. Ông thấy đấy, ông lóc hút, chinh phục được trái tim mỡ Hellgriff cũng khá dễ. Nhưng bây giờ, tôi lấy làm mừng là ông không thử làm điều ấy. Ước muốn tột cùng của tôi là đôi trẻ này nên vợ nên chồng. Đến ngày cưới của họ, tôi sẽ không còn phải ghen tị với ai trên đời này nữa. Sẽ không có người đàn bà nào hạnh phúc hơn tôi trong cả nước anh đâu. Sau hôm thứ hai ấy, dì Onser vẫn chưa làm được các công việc thường ngày, và do đó vẫn ở lại nhà. Tôi nhanh chóng nhận ra không thể giữ đối tượng quản lý của tôi bên cạnh mình như trước nữa. Cô xuống nhà trước tôi và ra ngoài giường, nơi cô đã thấy gã anh họ đang làm một việc nhẹ gì đó. Và khi tôi ra gọi họ vào ăn điểm tâm, tôi thấy cô đã thuyết phục được cô cậu phát quan một khoảng đất rộng đầy bụi lý gai lý chua, và họ đang mãi tính chuyện đưa một số cây ở bên ấp sang trồng vào chỗ đó. Tôi đâm hoãn trước sự tàn phá vừa mới hoàn thành trong nửa giờ ngắn ngũi ấy. Những cây lý chua đen được George coi như con ngươi của mắt mình, và Cathy vừa quyết định chọn một giạc ngay giữa đám ấy để trồng hoa. Thôi chết rồi, tôi kêu lên. Lão mà thấy thế này thì lập tức mét ông chủ ngay thôi. Cô cậu sẽ nêu lý do gì để bào chữa cho việc tự tiện phá giường như vậy? Chúng ta sẽ bị một cơn tám bành thịnh nộ trút lên đầu cho mà xem. Ôi, cậu heo tên, tôi lấy làm lạ cho cậu, sao cậu lại dại dột đi nghe cô ấy mà làm lộn tùng phèo lên thế này? Tôi, tôi quên mất những cây này là của George F. Ông sơ đáp, có phần luống cuốn, nhưng tôi sẽ bảo lão là tự tôi làm. Chúng tôi bao giờ cũng ăn cùng với ông Halcliffe. Tôi giữ vị trí bà chủ trong việc pha trà và phát thịt, nên không thể thiếu được ở bàn ăn. Catherine thường ngồi cạnh tôi, nhưng hôm nay cô lẽn đến gần heo tên hơn, và tôi thấy ngay rằng cô sẽ chẳng lo giấu kín tình thân, cũng như trước đây đã không che đậy thái độ thù địch. Nè, liệu đấy, đừng có quá chú mục và nói chuyện nhiều với cậu anh họ của cô đấy. Khi bước vào phòng, tôi đã thị thầm dặn như vậy. Làm như thế, chắc chắn sẽ khiến ông Heo Cliff bực, và ông ấy sẽ nổi khùng với cả hai đấy, nghe chưa? Em sẽ không làm thế đâu, cô đáp. Ngay sau đó, cô đã len lén xích đến gã và lúc này đang cắm những bông hoa anh Thảo vào đĩa cháo của gã. Gã không dám nói với cô tại bàn, hầu như không dám nhìn nữa. ấy thế nhưng cô vẫn tiếp tục đeo chọc, cho đến khi gã hai lần suýt phì cười lên. Tôi cau mặt, bây giờ cô mới liếc nhìn về phía ông chủ. Nét mặt ông ta chứng tỏ ông còn đang bận tâm đến những chuyện khác. Hơn là đến những người ngồi bên cạnh. Cô trở nên nghiêm chỉnh một chút, chăm chú nhìn ông ta với vẻ rất trang trọng. Sau đó, cô quay đi và lại bắt đầu cái trò của mình. Cuối cùng, Halton thốt ra một tiếng cười cố nén. Ông Halcliffe giật mình, đưa mắt liếc nhanh trên mặt cả bọn chúng tôi. Catherine đối lại bằng cái nhìn quen thuộc, nơm nớp nhưng vẫn thách thức mà ông giống ghét cay ghét đắng. May cho mày ngồi ngoài tầm tay tao đấy. Ông thốt lên, con quỷ nào ám mày cứ luôn luôn dương cái cặp mắt âm ty địa ngục kia nhìn tao vậy hả? Đừng có làm cho tao nhớ đến sự tồn tại của mày nữa. Tao đã tưởng chữa được cho mày cái bệnh cười rồi chứ. Chính tôi cười đấy, heo tên nói khẽ. Mày nói cái gì vậy? Ông chủ hỏi. Heo tên nhìn vào đĩa cháu và không nhắc lại lời thú nhận. Halcliffe nhìn gã một lúc, rồi lặng lẽ tiếp tục bữa điểm tâm và nối lại dòng suy tư bị ngắt quảng. Chúng tôi ăn đã gần xong và đôi trẻ đã thận trọng nhất ra xa nhau hơn, cho nên tôi đoán là không còn gì rắc rối trong bữa điểm tâm này nữa, thì Joseph xuất hiện ở cửa, môi rung lên, mắt lông sòng sọc, chứng tỏ việc phá phách những cây quý của lão đã được phát hiện. Hẳn lão đã trông thấy Cathy và gã anh họ của cô quanh quẩn chỗ đó trước khi lão đến kiểm tra đám cây. Vì tuy hàm lão trệu trạo như hàm con bò đang nhai lại, khiến lời lão nói ra đầm khó nghe, lão vẫn bắt đầu. Tôi phải xin trả lương cho tôi, để tôi đi về. Tôi những muốn được nhắm mắt ở nơi tôi đã làm lụng 65 năm đời trời trời nay. Và tôi đã tính là sẽ khuân sách vở của tôi lên gác xếp với mọi thứ đồ nghề, đồ lề của tôi, để cả nhà bếp cho riêng họ, miễn là tôi được yên cái thân già. Phải nhường cái lò sữa cho tôi, cái đó là gây go lắm, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể làm được như thế. Nhưng mà không, cái người lại dành cả giường của tôi nữa. Cái người ấy, già thật lòng thưa ông chủ, tôi không thể nào chịu nổi. Ông có thể chịu đựng cái cách đó không nếu ông muốn, còn tôi thì không quen. Một lão già chẳng mau chóng quen được mấy những gánh nặng mới. Tôi thà đi đập đá trên đàn, kiếm miếng mần, còn hơn. cha chà, cái đồ ngu, heo quyết ngắt lời, nói ngắn gọn lại nào, lão kêu rên cái gì thế? Tôi không có can thiệp vào những chuyện cãi giả giữa lão và Nelly đâu đấy. Chị ta có dúi cổ lão vào chỗ để than tôi cũng bất cần. Không phải Nelly, Roger đáp, nếu mà Nelly thì tôi đã chẳng phải đi, mặc dù chị ta cũng là đồ vô tích sự xấu xa tồi tệ. Đội ơn Chúa là chị ta không đánh cách được linh hồn của ai. Chị ta chẳng bao giờ xinh đẹp mỹ miều. Chẳng ai buồn để ý đến những cái liếc mắt gắm đáy của chị ta. Chính là cái cô tiểu thư vô duyên đốn đời kia đã bỏ bùa mê cho cậu bé của chúng ta với những con mắt táo tợn, những cung cách trần tráo của cô ta, cho đến khi... Không, tôi đến dở tim mất. Cậu ấy đã quên hết những gì tôi đã làm cho cậu, gây dựng cho cậu mà đi đổ cả một dãy Một giảy cây chua đẹp nhất ở trong giường của tôi. Đến đây, lão than khóc thật sự, mềm yếu hẳn đi vì cảm thấy những tổn thương cay đắng của mình, sự vô ơn bạc nghĩa của Onser, cùng hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại của gã. Lão già rồ dại này có sai không đấy? Heo Cliff hỏi. Heo Tên, có phải lão bịa chuyện với mày không? Tôi có nhổ hai ba bụi cây lý chua. Gã trai trẻ đáp. Nhưng tôi sẽ trồng trả lại. Thế tại sao mày lại nhổ đi? Ông chủ nói. Catherine khôn ngoan sen vào đỡ lời. À, chúng tôi muốn trồng ít hoa ở đó. Lỗi tại riêng mình tôi thôi, vì tôi bảo anh ấy làm thế mà. Thế ai cho phép mày đụng đến một tất đất ở nơi này, đồ trời đánh thánh vật? Bố chồng cô hỏi rất đổi ngạc nhiên. Và ai ra lệnh cho mày làm theo lời nó? Quay sang heo nói thêm gã chẳng nói chẳng rằng cô em họ trả lời ông chẳng nên cây cây cú mấy thước đất cho tôi trồng hoa làm cảnh khi mà ông đã lấy sạch đất đai của tôi đất đai của mày hả con nàyhổn thiệt mày làm gì có đất bao giờ học nói cả tiền của tôi nữa cô nói tiếp phóng ti mắt đáp lại cái nhìn giận dữ của y đồng thời cắn một miếng quùi bánh tàn dư bữa điểm tâm của cô Im! Y kêu lên, ăn xong đi, rồi cút. Cả đất đai của Helton và tiền của anh ấy nữa. Cô bé liều lĩnh nói tiếp, Helton với tôi bây giờ là bạn, và tôi sẽ kể hết về ông cho anh ấy biết. Ông chủ có vẻ ngớ ra một lúc, Y tái mặt đi và đứng lên, mắt không rời khỏi cô với vẻ căm thù không đội trời chung. Nếu ông đánh tôi, Helton sẽ đánh ông. Cô nói, cho nên ông ngồi xuống thì hơn. Nếu Halton không tống cổ mày ra khỏi phòng này, tao sẽ đánh cho nó chết xuống địa ngục. Halgriff gầm lên. Đồ phù thủy chết băm chết dầm, mày dám cho là đã khích được nó chống lại tao hả? Đuổi con này đi, mày có nghe thấy không? Ném nó vào trong bếp. Eladin, tôi sẽ giết nó nếu chị còn để cho nó đến trêu người tôi nữa đấy. Helton thì thầm cố thuyết phục cô đi khỏi. Kéo nó ra ngoài, y kêu lên mang rợ. Mày còn lại nói chuyện với nó à? Và y tiến lại để tự tay thi hành lệnh của mình. Đồ gian ác, anh ấy sẽ không tuân theo lệnh của ông nữa đâu, Catherine nói. Và chẳng bao lâu, anh ấy sẽ ghét ông chẳng kém gì tôi. Shhh, giả trai trẻ thì thào, dẻ trách móc. Tôi không muốn Catherine nói thế với ông ấy, thôi đi. Nhưng anh sẽ không để cho ông ta đánh em chứ? Cô kêu lên. Vậy thì đi đi. Gã thì thầm dục. Quá muộn rồi, Healthgriff đã tấm được cô. Bây giờ thì mày cút đi. Y bảo Onser, con phù thủy chết tiệt. Lần này nó đã khiêu khích tôi và một lúc tôi không chịu nổi và tôi sẽ cho nó phải hối hận suốt đời đấy. Y đã nắm được tóc cô. Helton cố gỡ tóc cô ra, xin Y tha cho cô lần này. Đôi mắt đen của Helcryp tuế lửa, dường như Y sẵn sàng xé Catherine ra từng mảnh. Và tôi cuốn lên, đã toàn liều mạng xong vào cứu. Thì đột nhiên, những ngón tay Y buông ra, đang tấm tóc, chuyển sang nắm lấy cánh tay cô. Y nhìn xoáy vào mặt cô thật da diết, rồi đưa tay lên che mắt. Đứng yên một lúc như thế để định thần lại, gia một lần nữa quay về phía Catherine, cố làm ra vẻ bình tĩnh, y nói: "Cô phải tránh, đừng có làm cho tôi phát hùng, kéo rồi có bữa tôi sẽ giết cô thật đấy. Hãy đi theo bà Din và ở bên bà ấy, với hạng sự lấu sự của cô cho lỗ tai của bà ấy nghe thôi. Còn về Hector Nonser, nếu tôi còn thấy nó nghe theo cô" Tôi sẽ đuổi cổ nó đi kiếm ăn ở nơi nào đó có thể kiếm được. Tình yêu của cô sẽ biến nó thành một kẻ lạc loài và một thằng ăn xinh. Nelly, đưa cô ta đi, để cho tôi yên. Tất cả bọn các người hãy để cho tôi yên. Tôi đưa cô tiểu thư của tôi ra ngoài, mừng rơn vì thoát nạn. Cô không cưỡng lại, cậu chàng kia cũng đi theo và help Cliff ở lại một mình trong phòng cho đến bữa trưa. Tôi đã khuyên Catherine nên ăn ở trên gác, nhưng vừa thấy giới cô để trống, ông ta sai tôi đi gọi cô xuống. Ông không nói với ai trong chúng tôi, ăn rất ít, và sau đó đi ra ngoài ngay, báo sẽ không trở về trước tối. Đôi bạn mới ở liền trong chính sảnh trong khi ông ta đi vắng. Tôi nghe thấy heo tên nghiêm khắc ngăn chặn cô em họ khi cô ngỏ ý muốn dạch trần hành vi của bố chồng mình đối với cha gã. Gã tuyên bố không chịu để ai thốt ra một lời bôi xấu ông ta, dù ông có là quỷ sứ, cái đó cũng không quan trọng. Gã dẫn bên giật ông ta. Thà cô cứ sĩ giả bản thân gã như cô đã quen làm thế, chứ đừng bắt đầu thoái mạ heo Cliff. Nghe vậy, Catherine trở nên câu có, nhưng gã tìm ra cách bịt miệng cô bằng câu hỏi. Liệu cô có thích gã nói xấu cha cô không? Cô bèn hiểu ra rằng... Onser rất thiết tha lưu tâm đến thanh danh ông chủ, và đã gắn bó với ông ta bằng những sợi dây bền chắc mà lý trí không phá nổi. Những dây xiền được rèn bởi thói quen, rắp tâm tháo ra thì quả là tàn nhẫn. Từ đó trở đi, cô tỏ ra tự nguyện tránh phàn nàn cũng như tránh biểu thị ác cảm đối với Helton. Và thú nhận với tôi là cô đã ân hận vì đã cố gắng khuấy lên một nối hiềm giữa ông ta với Helton. Quả thật! Tôi dám chắc từ đó cô không để heo tình, nghe thấy cô thốt ra một tiếng nào, công kích kẻ áp bức mình. Khi sự bất đồng nhỏ ấy kết thúc, đôi trẻ lại thân thiện với nhau và rất mực bận rộn làm việc với cương vị rành rọt, người là thầy, kẻ là trò. Tôi vào cùng với họ, và sau khi đã làm xong công việc, nhìn họ, tôi cảm thấy khuây khỏa, ấm lòng đến nỗi không để ý đến thời gian trôi qua như thế nào nữa. Ông biết đấy, cả hai trong chừng mực nào đấy cũng kể như con tôi vậy. Từ lâu tôi đã tự hào về một người, và giờ đây tôi dám chắc người kia cũng là một nguồn thỏa mãn không kém. Bản chất trung thực, nồng hậu và thông minh của cậu ta đã nhanh chóng xua tan những đám mây mù của dốt nát và hèn hạ, trong đó cậu được nuôi dưỡng, và những lời khen chân thành của Catherine đã kích thích sự cần cù của cậu tâm trí sáng ra, làm nét mặt cũng sáng ra, và bồi đắp thêm tinh thần cũng như vẻ cao quý cho diện mạo. Tôi khó mà hình dung, đó vẫn chỉ là cái gã tôi đã nhìn thấy hôm tìm ra cô tiểu thư của tôi ở đồi gió hú, sau cuộc thám hiểm của cô đến dãy núi đá Peninston. Trong khi tôi ngồi ngắm họ cần mẫn làm việc, hoàng hôn sẫm dần và cùng với bóng đèn, ông chủ trở lại. Ông ta vào lối đằng trước đến sát chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và thấy cả bộ ba trước khi chúng tôi kịp ngẩng đầu lên nhìn. Ừ, tôi nghĩ không thể có cảnh nào êm đềm hoặc vô hại hơn và nếu mắng họ thì thật đáng xấu hổ biết mấy. Ánh lửa hồng ngời ngời trên hai mái đầu đẹp xinh của họ và soi rõ mặt họ sinh động niềm khát thú trẻ thơ. Vì mặc dù cậu đã 23 tuổi và cô 18, song mỗi người đều có biết bao điều mới lạ. Để cảm, để học, mà những tình cảm của tuổi trưởng thành tỉnh táo đã tan mộng ảo, không hề biết tới hoặc khơi dậy được nữa. Họ cùng ngước mắt lên, trông thấy heo Cliff. Có lẽ ông không bao giờ để ý thấy mắt họ giống nhau như đúc, và đó đều là mắt của Catherine Onser. Cô Catherine hiện thời không còn giống mẹ ở điểm nào khác nữa. Trừ dần trán rộng và một nét uống cong của lỗ mũi khiến cô có vẻ kiêu kỳ, dù muốn hay không. Chính heo tên lại giống Catherine Onser hơn. Mọi khi sự giống nhau đó đã là kỳ lạ, lúc này nó lại đặc biệt rõ như đập vào mắt, do giác quan của cậu đang linh hoạt lên và những khả năng trí tuệ được đánh thức dậy hướng vào một hoạt động mới lạ. Tôi nghĩ rằng sự giống nhau ấy đã làm theo clip. Không nổi giận được. Nhưng sự kích động đó mau chóng xẹp xuống khi ông nhìn thấy chàng trai trẻ, hay nói cho đúng, đã thay đổi tính chất, vì ông vẫn chưa hết kích động. Ông ta lấy cuốn sách ra khỏi tay gã, liếc nhìn trang để mở, rồi đưa trả lại không nhận xét gì, mà chỉ ra hiệu Sua Catherine đi. Helton chỉ nán lại sau có một thoáng rất ngắn, và tôi cũng sắp sửa bỏ đi, nhưng ông bảo tôi ngồi yên. Thật là một cái kết dở, phải không? Ông ta nhận xét sau khi ngẫm nghĩ một lát về cảnh tượng ông vừa mới chứng kiến. Một kết thúc phi lý cho những nỗ lực bạo liệt của tôi phải không chị? Tôi kiếm được cả đòn bẫy lẫn cuốt chim để phá hủy hai ngôi nhà, và tập luyện để có thể ra tay như hạt quỳnh. Nhưng khi mọi sự đã sẵn sàng và nằm trong tầm khả năng của mình, thì tôi bỗng thấy tàn biến ý chí, không còn muốn nạy một hòn ngói nào của cả hai mái nhà đó. Những kẻ thù xưa đã không đánh bại được tôi. Giờ đây, đáng lẽ chính là lúc tôi báo thù trên đầu con cháu chúng. Tôi có thể làm thế, không kể nào ngăn nổi. Nhưng liệu có ích gì? Tôi không thiết đánh nữa, tôi không thể cất công dơ tay lên. Thật cứ như là tôi đã nhọc nhằn suốt bao lâu để chỉ phô diễn một cử chỉ cao thượng đẹp đẽ Nào có phải thế mà là tôi đã đánh mất cái khả năng thức thú hủy hoại chúng và quá lười, không thiết hủy hoại vô mục đích. Nè à một thay đổi kỳ lạ đang đến gần, nó hiện đang xòa bóng lên tôi đấy. Tôi ít quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của mình đến nỗi hầu như chẳng nhớ đến ăn uống nữa. Hai cái đứa vừa rời khỏi phòng là những vật duy nhất còn giữ lại một diện mạo vật chất rõ rệt đối với tôi, và cái diện mạo đó làm tôi đau đớn đến quàng quại. Về con nhỏ, tôi sẽ không nói và cũng không muốn nghĩ tới nữa, nhưng tôi khẩn thiết mong muốn không phải trông thấy nó, sự có mặt của nó chỉ làm tôi tức điên lên. Thằng kia thì khiến tôi xúc động cách khác, tuy nhiên hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nó nữa. Nếu tôi có thể làm thế mà không có vẻ gì là kẻ mất trí, và có lẽ chị sẽ nghĩ là tôi phần nào có chịu hướng trở nên mất trí. Ông nói thêm, cố gượng cười. Nếu như tôi cố miêu tả thiên hình dạng trạng, những liên tưởng và ý niệm quá khứ thường hỷ hiện lên ở Halton, hoặc do nó đánh thức dậy trong tôi. Nhưng chị đừng có bếp xếp gì về những điều tôi kể với chị đó. Tâm trí tôi luôn luôn khép kính Triền miên, đến nỗi cuối cùng tôi đâm thèm bọc bạch nỗi niềm với một người khác. Chỉ cách đây 5 phút, Helton dường như là hiện thân cho thời thanh xuân của tôi, chứ không phải là một con người bằng xương bằng thịt. Tôi cảm nghĩ về nó theo nhiều cách khác nhau, đến nỗi không thể dùng lý trí tiếp cận nó được. Trước hết, nó gắn liền với Catherine một cách dễ sợ, bởi nó giống nàng lạ lùng. Tuy nhiên, cái mà chị có thể cho là có nhiều sức lôi cuốn trí tưởng tượng của tôi nhất, thật ra lại ít nhất, bởi vì đối với tôi, có cái gì mà không gắn liền với nàng, có cái gì mà không nhắc tới nàng. Tôi không thể nhìn xuống cái sàn này mà không thấy gương mặt nàng hiện lên trên những viên đá lát. Trong mỗi đám mây, trong mỗi lùm cây, hình ảnh nàng bao dây tôi. Ban đêm thì đầy ắp không khí Ba ngày thì có thể thấy ở mọi vật, những bộ mặt bình thường nhất của nam lẫn nữ, chính diện mạo của bản thân tôi nữa, đều trêu ngươi tôi bằng một nét giống nàng, mà cả thế gian này là một bộ sưu tập khủng khiếp những thứ nhắc nhở rằng nàng đã từng tồn tại, rằng tôi đã mất nàng. Phải Giáng vẽ của Hilton là bóng ma của mối tình bất tử, của những cố gắng điên cuồng của tôi nhằm nắm giữ quyền mình, là sự sa đọa của tôi, niềm tự hào của tôi, hạnh phúc của tôi và nỗi đau đớn của tôi. Nhưng thật là điên mà đi kể lại những ý nghĩ đó với chị. Có điều là nói vậy để chị biết tại sao việc gần gũi nó lại chẳng lợi lộc gì, mặc dù tôi không muốn bao giờ cũng trơ trọi một mình. Đúng hơn. Điều đó chỉ làm tăng thêm nỗi đau thường xuyên hành hạ tôi, và góp phần khiến tôi đâm bất cần. Mặt xác nó với con em nó kết thân với nhau như thế nào cũng được, tôi không hơi đâu mà lưu tâm đến chúng nữa. Nhưng ông nói một thay đổi nghĩa là thế nào? Ông Halcliffe. Tôi nói, hoảng hốt trước cung cách của ông ta. Tuy rằng theo nhận định của tôi, ông không hề có nguy cơ mất trí, cũng chẳng có vẻ sắp chết. Ông ta hoàn toàn cường tráng. Và không bệnh tật. Còn về lý trí, thì từ thỏa bé, ông vốn đã thích bàn những điều đen tối và nuôi dưỡng những ngông tưởng kỳ lạ. Ông đã có thể mắc cái chứng độc tưởng về thần tượng đã quá cố của mình. Nhưng về mọi điểm khác, ông vẫn minh mẫn, tinh trí như tôi. Bao giờ nó đến, tôi mới biết cụ thể được. Ông ta đáp, bây giờ tôi mới ý thức được một nửa. Ông không có cái cảm giác bệnh tật trước Tôi hỏi, không, Nellie à? Ông ta trả lời, vậy ông không sợ chết sao? Tôi hỏi tiếp. Sợ ư? Không. Y đáp, tôi không sợ, không có dự cảm mà cũng chẳng mong chết. Tại sao tôi lại phải thế nhỉ? Với thể chất rắn rỏi cách sống điều độ, những công việc không có gì nguy hiểm cho tôi, tôi ắt phải... Và có lẽ sẽ còn ở lại trên mặt đất cho đến khi nào trên đầu bới không ra một sợi tóc đen. Ấy thế mà tôi không thể tiếp tục cái thân phận này nữa à? Tôi phải tự nhắc mình thở, gần như phải nhắc nhở tim mình đập. Và cứ như là uống ngược một cái lò xo cứng vậy, cả đến hành động giặt giảnh nhất, nếu không có ý nghĩ duy nhất ấy thúc đẩy, tôi cũng phải tự cưỡng bắt mình mới làm nổi. Và cũng phải tự cưỡng bách, tôi mới để ý thấy được những gì, dù sống dù chết, không liên quan đến cái ý niệm duy nhất choán toàn bộ tâm trí tôi. Tôi chỉ có một mong ước, và toàn thể con người cùng năng lực của tôi khát khao dương tới nó, dương tới từ bao lâu, kiên định, không chút dao động, đến nỗi tôi tin chắc là sẽ đạt được, và đạt được sớm, vì chính mong ước đó đã nhai ngoám đời tôi. Tôi bị thu hút toàn bộ vào dự cảm về sự hoàn mãn mong ước đó. Những lời thú nhận của tôi không làm tôi nhẹ bớt, nhưng khả dĩ giải thích được một số diễn biến của tính khí mà tôi không thể cắt nghĩa bằng cách nào khác. Ôi, lạy chúa, thật là một cuộc kịch chiến dài. Tôi cầu sao cho nó chấm dứt đi cho rồi. Ông ta bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, lầm bầm một mình những điều kinh khủng, Cho đến khi tôi đâm ra cũng có ý tin như Joseph rằng lương tâm đã biến tim ông thành một địa ngục trần gian. Tôi rất thắc mắc không biết sự thể sẽ kết thúc ra sao. Tuy trước đó, chả mấy khi ông ta để lộ tâm từ đó, dù là bằng vẻ ngoài, nhưng tôi dám chắc đó là tâm trạng thông thường của ông. Chính ông ta đã khẳng định như thế. Qua bộ dạng chung của ông, ác chẳng ai đoán được sự thật cả. Thưa ông lốc hút, ông đã không đoán ra khi gặp ông ta, và vào cái thời kỳ tôi đang nói tới đây, ông ta cũng đúng như lúc gặp ông. Có điều là ông ta càng thích cô đơn liên tục, và có lẽ càng lầm lì, ít lời hơn khi có người khác ở bên cạnh. Trong mấy ngày sau buổi tối đó, Herr Cliff tránh gặp chúng tôi vào bữa ăn, tuy nhiên ông ta không chính thức đồng ý. Loại Helton và Cathy ra khỏi bàn ăn của mình. Ông ta vốn không thích hoàn toàn phục tùng tình cảm của mình, nên thà tránh mặt đi còn hơn. Và hình như ông chỉ cần ăn một lần trong 24 giờ là đủ sống rồi. Một đêm, khi cả nhà đã đi ngủ, tôi nghe thấy ông ta xuống thang gác và ra ngoài bằng lối cửa trước. Tôi không nghe thấy ông trở vào. Sáng dậy, tôi vẫn thấy ông vắng nhà. Hồi đó là tháng tư, thời tiết dịu và ấm, cỏ xanh đến mức, mưa nắng có thể làm xanh và hai cây táo lùng gần dãy tường phía nam đang nở rộ hoa. Sau khi điểm tâm, Catherine nằm nặt đòi tôi mang ghế cùng đồ khâu ra ngồi dưới rặng cây linh Sam ở cuối nhà. Và cô gạ được heo tên, giờ đã khỏi hẳn vết thương, đào xới, thu dọn cho cô cái mảnh vườn con con, mà vì sự khiếu nại của Trochev phải chuyển đến góc này. Tôi đang khoan khoái tận hưởng hương thơm mùa xuân ngào ngạc xung quanh, và bầu trời xanh êm dịu, tươi đẹp trên đầu, thì cô nương của tôi vừa nãy chạy xuống gần cổng kiếm ít rễ anh Thảo để trồng quanh rìa, quay trở lại, mới hái được có nửa mớ, và báo cho chúng tôi biết Hellcliff đang về. Và ông ta lại nói với em chứ? Cô nói thêm, dẻ mặt bối rối. Ông ấy nói sao? Heo tên hỏi: Ông ấy bảo em, có đường có nẻo thì cút nhanh. Cô đáp, nhưng trong ông khác hẳn cái dễ thường ngày, đến nỗi em phải dừng lại trố mắt nhìn một lúc. Như thế nào, khác là khác như thế nào? Cậu lại hỏi, à, gần như là rạng rỡ và vui vẻ. Không, hầu như chẳng thế nào cả, rất chi là kích động và cuốn cuồng mừng quýnh. Cô đáp, vậy là việc đi dạo đêm làm ông ta vui thích. Tôi nhận xét, làm ra dẻ không để tâm. Thật ra thì cũng ngạc nhiên như Cathy và khắc khoải muốn biết chắc lời cô nói có thật hay không, vì nhìn thấy ông chủ vui mừng đâu phải là chuyện thường ngày. Tôi bịa ra một cớ để vào trong nhà. Health Clips đứng ở khung cửa mở, mặt tái đi, toàn thân rung lên. Tuy nhiên, rằm rằm là trong mắt ông có một ánh kỳ lạ, tươi vui làm thay đổi toàn bộ vẻ mặt. Ông có dùng một chút điểm tâm không thưa ông? Tôi nói, ông đi lang thang suốt đêm, chắc là đói bụng rồi. Lúc ấy, tôi muốn khám phá xem ông ta đã đi đâu, nhưng không muốn hỏi thẳng. Không, tôi không đói. Ông đáp, ngoảnh đầu đi, và giọng có phần khinh khi như thể đoán biết là tôi đang cố dò cho ra nguyên nhân sự phấn chấn của ông. Tôi cảm thấy bối rối, chẳng biết đây có phải là một dịp thích hợp. Để khuyên ông đôi điều không? Tôi cho rằng đi lang thang ngoài trời, vào giờ ngủ là không nên. Tôi nhận xét, dù sao mùa ấm ướt như thế này, là không ngoan gì cả. Tôi dám nói ông sẽ bị cảm lạnh hoặc sốt. Ngay lúc này, ông cũng đang bị làm sao ấy? Không sao cả, không có gì quá sức chịu đựng của tôi. Ông ta đáp, mà còn thích thú rất mực nữa là đằng khác, miễn sao chỉ để cho tôi yên. Vào đi, và đừng có quấy rầy tôi. Tôi tuân theo, và khi đi qua tôi nhận thấy ông ta thở gấp như mèo. Phải, tôi nghĩ thầm, rồi sẽ có một cơn bệnh đây. Mình không thể hình dung ra ông ta đã làm gì. Trưa hôm ấy, ông ngồi ăn với chúng tôi, và nhận một đĩa đầy tú ụ do tay tôi tiếp, như thể muốn bù lại những bữa nhịn trước đó. Tôi chẳng cảm lạnh. Mà cũng không sốt nóng, Nellie ạ. Ông ta nhận xét, ám chỉ câu nói của tôi hồi sáng, và tôi sẵn sàng tiếp những món ăn mà chị cho tôi. Ông ta cầm lấy dao, dĩa và sắp sữa bắt đầu ăn, thì xu hướng ấy có vẻ như đột nhiên dục tắt. Ông đặt dao đĩa xuống bàn, hào hấu nhìn về phía cửa sổ, rồi đứng dậy và ra ngoài. Chúng tôi trông thấy ông đi đi lại lại trong giường, trong khi bữa ăn kết thúc, và Onser nói là cậu ta sẽ ra hỏi tại sao ông không ăn. Cậu cho rằng chúng tôi đã làm ông buồn, cách nào đó. Sao, ông ấy có giao không? Catherine hỏi, gã anh họ quay lại. Không, cậu ta đáp, nhưng ông ấy không cáo giận, hiếm khi thấy ông ấy có vẻ hài lòng như thế. Thật đấy! Có điều tôi làm ông ấy sốt ruột khi nói ông đến lần thứ hai, thế rồi ông bảo tôi về với Catri đi. Ông lấy làm lạ là sao tôi còn bầu bạn với ai khác nữa? Tôi đặt một đĩa đồ ăn của ông lên dĩ trắng thang để giữ cho nóng. Một hai giờ sau, khi phòng không còn ai, ông quay vào không bình tĩnh hơn chút nào, dẫn cái vẻ vui sướng không tự nhiên. Nó không tự nhiên thật, dưới đôi lông mày đen, dẫn nước da tái bợt và hàm răng chốc chốc lại nhe ra như mỉm cười. Thân hình ông rung lên không phải như cách người ta run vì xét hay vì yếu, mà như kiểu rung của một sợi dây căng thẳng, một sự rộn ràng xúc động mãnh liệt thì đúng hơn là run rẫy. Mình phải hỏi xem có chuyện gì, tôi nghĩ, nếu không thì còn ai hỏi nữa, và tôi kêu lên. Phải chăng ông được tin tốt lành, ông Help Cliff? Trong ông xáo động khác thường đấy. Ở đâu ra tin tốt lành cho tôi hả? Ông nói, tôi xáo động gì đói đấy, mà xem chừng tôi không nên ăn. Bữa trưa của ông đây, tại sao ông không ăn? Tôi chưa muốn ăn bây giờ. Ông lầm rầm nói rồi. Tôi đợi đến bữa tối và Nelly nè, dứt khoát một lần nhé. Tôi xin chị bảo cho Helton và con kia tránh tôi ra. Tôi không muốn ai quấy rời tôi. Tôi muốn chiếm chỗ này một mình. Có lý do gì mới để trục xuất họ như thế không? Tôi hỏi. Nói cho tôi hay, tại sao ông kỳ lạ thế? Ông Helpgriff, đêm qua ông đi đâu? Tôi hỏi không phải vì tò mò dớ dẫn mà... Chị hỏi như thế, chính là tò mò rất dẫn dơ đấy. Ông ta cả cười ngắt lời. Tuy vậy tôi cũng sẽ trả lời. Đêm qua, tôi ở ngưỡng cửa địa ngục. Hôm nay, tôi đã thấy thiên đường của mình trong tầm mắt. Tôi chỉ chú một vào đấy thôi. Cách tôi già lắm là một mét. Và bây giờ, chị nên đi khỏi đi. Chị sẽ không trông thấy hoặc nghe thấy cái gì khiến chị phải sợ nếu chị đừng có dòm ngó. Sau khi quét lò sưởi và lau bàn, tôi đi ra hoang mang hơn bao giờ hết. Cuối chiều hôm ấy, ông không rời chính sảnh nữa và không ai đột nhập vào sự cô đơn của ông. Cho đến 8 giờ, mặc dù không được gọi, tôi thấy nên mang một cây nến và bữa ăn tối đến cho ông. Ông ta đang dựa vào gờ một cánh cửa sổ mắc cáo để mở, nhưng không nhìn ra ngoài, mặt quay vào bóng tối bên trong. Lửa đã tàn thành trò. Căn phòng tràn đầy không khí dịu ẩm của buổi tối nhiều mây và tỉnh mệt đến nỗi không những nghe thấy rõ tiếng suối rào rào dưới làng Jimerton, mà cả những tiếng róc rách ung ục của nó khi chạy lên lớp sỏi hoặc lách qua những tảng đá lớn mà nó không trường qua được. Tôi thốt lên một tiếng bất đồng tình khi thấy lò tắt liệm và bắt đầu lần lượt đóng các cửa sổ cho đến khi đến chỗ ông ta. Tôi có phải đóng cánh cửa này không? Tôi hỏi để khuấy động ông, vì ông không hề muốn nhúc nhích. Ánh nến lé lên trên nét mặt ông, trong khi tôi nói, Ôi, ông lóc hút à! Tôi không thể diễn tả được, tôi đã giật mình kinh khủng như thế nào khi thấy cái hình ảnh thoáng chốc ấy. Cặp mắt đen sâu thẳm ấy, cái nụ cười và sắc mặt tái nhợt gớm ghét ấy. Tôi có cảm giác, Đó không phải là ông Heathcliff, mà là một con quỷ. Và trong cơn khiếp sợ, tôi để cây nến gục về phía tường phục tắc để tôi chìm trong bóng tối. Ừ, đóng nói lại. Ông ta đáp bằng một giọng quen thuộc. Chà, thật là nóng ngóng quá. Tại sao chị lại cầm ngang cây nến ra thế? Nhanh lên, mang cây khác vào đây. Tôi hớt hơ hớt hớ hải chạy ra, sợ điên người và bảo trùa chép. Ông chủ muốn lão mang đến cho ông cây nến và nhóm lại lò sưởi Vì lúc ấy, tôi không dám đích thân trở lại nữa. Trudev lục cục gạt ít than cháy vào cái xẻn, chạy đi. Nhưng lão lại mang nó quay về ngay, cùng với khai thức ăn tối bưng trên tay kia, giải thích rằng ông Hellgriff sắp đi ngủ và không muốn ăn gì cho đến sáng mai. Liền đó, tôi nghe thấy ông ấy lên gác. Ông không đến phòng ngủ thường ngày của mình, mà rẽ vào phòng có cái giường hòm. Cửa sổ phòng này, như tôi đã nói trước đây, đủ rộng cho bất kỳ ai lách qua. Và tôi chợt nghĩ, không khéo ông ta lại âm mưu một cuộc đi chơi nửa đêm nữa, mà ông không muốn để chúng tôi nghi ngờ gì cả. Hay ông ta là một con ma cà rồng? Tôi ngẫm nghĩ, tôi đã đọc những thứ yêu tinh gớm ghét ấy. Rồi tôi bèn nhớ lại, tôi đã chăm nom ông ta hồi thơ bé như thế nào, quan sát ông ta lớn lên thành thanh niên ra sao, và theo dõi ông ta gần suốt cả cuộc đời. Thế mà lại chịu để cái cảm giác gớm ghét đó xâm chiếm, thì thật là cả một sự giớt dẫn phi lý. Nhưng nói từ đâu mà ra, cái vật đen đúa được ông cụ phúc hậu chứa chấp để đến nỗi mang tai họa như vậy. Nữ thần dị đoan rì rầm như vậy trong khi tôi gà gợt ngủ thiếp đi. Nửa mơ, nửa tỉnh, tôi bắt đầu dắt óc tưởng tượng ra một dòng giỏi nào đó phù hợp với ông ta và lặp lại những suy nghĩ lúc còn lúc thức. Tôi điểm lại cuộc đời ông ta dưới những dạng hải hùng. Cuối cùng, tôi hình dung cái chết và đám tang của ông ta mà chi tiết duy nhất tôi còn nhớ được. Là nỗi khó chịu tột độ vì phải làm nhiệm vụ sướng lên một câu gì để ghi trên bia mộ Hellcliff. Tôi hỏi ý kiến ông bỏ nhà thờ Kim Đào Huyệt về điều đó, nhưng vì ông ta không có họ, chúng tôi lại không biết đích xác tuổi ông thành thử đành phải bằng lòng với độc nhất một chữ Hellcliff. Thế mà hóa ra lại thành sự thật. Nếu ông vào nghĩa trang nhà thờ, ông sẽ chỉ đọc thấy trên bia mộ ông ta có chữ ấy và ngày này chết mà thôi. Khi trời rạng đông, tôi tỉnh trí lại, tôi trở dậy và vừa sáng rõ một cái là ra giường ngay xem có vết chân nào dưới cửa sổ ông ta không. Chẳng có gì cả, ông ta đã ở yên trong nhà, tôi nghĩ, và hôm nay ông ta sẽ đâu vào đấy thôi. Tôi làm bữa điểm tâm cho cả nhà như thường lệ, nhưng bảo Halton và Catherine ăn trước khi ông chủ xuống vì ông ngủ muộn. Đôi trẻ muốn đem ra ngoài nhà, ăn dưới gốc cây, nên tôi bê một cái bàn nhỏ ra cho họ. Quay trở vào, tôi thấy Halcliffe đã xuống nhà. Ông ta đang nói với Joseph về một chuyện đồng án gì đó, dặn dò cặn kẻ rõ ràng về vấn đề đang bàn. Nhưng nói nhanh, không ngừng ngoảnh đầu sang một bên, và vẫn có cái vẻ kích động ấy. Thậm chí còn thái quá hơn nữa. Khi Trojet rời khỏi phòng, ông ta ngồi vào chỗ quen thuộc mọi khi, và tôi đặt một bình cà phê trước mặt ông. Ông kéo nó lại gần hơn, rồi tị hai cánh tay lên bàn, nhìn vào bức tường trước mặt. Theo tôi nghĩ, ông đang quan sát một khoảng riêng biệt, ngó lên ngó xuống dưới cặp mắt long lanh, bồm trồn, chăm chú tới mức đôi khi ngừng thở đến nửa phút đồng hồ. "Thôi nào," tôi kêu lên, dúi miếng bánh vào tay ông. "Ông hãy ăn đi, trong lúc nó còn nóng chứ, để gần 1 tiếng đồng hồ rồi đấy." Ông không để ý đến tôi, tuy nhiên ông đang mỉm cười. Tôi thà thấy ông ta răng còn hơn mỉm cười như thế. "Have Clive, ông chủ, ông chủ!" Tôi kêu lên, lấy chúa Ông đừng có nhìn trừng trừng như thấy ma hiện hình như thế. Lạy chúa, chị đừng có kêu to như thế. Ông đáp, quay lại nhìn xem. Nè, nhìn xem, và nói cho tôi biết, chỉ có hai chúng ta thôi đấy chứ. Thì tất nhiên rồi, tôi trả lời, tất nhiên là chỉ có hai chúng ta ở trong căn phòng này rồi. Tuy nhiên, tôi bất giác làm theo lời ông, như thể tôi không dám chắc hoàn toàn. Bằng một cái gạt tay, ông ta dọn quan một chỗ trước mặt giữa những đồ điểm tâm và cuối về phía trước để nhìn cho thoải mái hơn. Không, tôi nhận thấy không phải là ông ta nhìn vào tường, vì khi tôi nhìn riêng ông thì thấy đích xác là ông đang dán mắt vào một cái gì cách ông trong vòng 2m trở lại. Và bất kể đó là cái gì mặt lòng, rõ ràng nó đang truyền sang ông cả thích thú lẫn đau đớn đến cực độ. Chí ít, dễ mặt khổ não mà ngây ngớt của ông cũng khiến ta nghĩ như vậy. cái vật tưởng tượng đó không cố định một chỗ. Mắt ông đuổi theo nó hâm hở không biết mệt. Ngay cả khi ông nói với tôi cũng không rời nó. Tôi hoài công nhắc ông đã nhịn ăn quá lâu. Nếu ông có nhúc nhắc để đụng vào món gì đó theo lời khẩn khoản của tôi, Nếu ông có dương tay ra để lấy một miếng bánh, thì những ngón tay ông cũng nắm lại trước khi giới tới, rồi hạ xuống nằm ì trên bàn, quên bẳng mất mục tiêu. Và tôi ngồi như một mẫu mực của Đức kiên nhẫn, cố kéo theo sự chú ý miệt mài của ông ra khỏi ám ảnh triền niên nọ, cho đến khi ông đâm cáu và đứng dậy hỏi tại sao tôi không để tùy ông muốn ăn lúc nào thì ăn, và bảo lần sau tôi không cần phải chờ. Cứ để thức ăn đó mà đi cho được việc. Sau khi thốt ra những lời ấy, ông ra khỏi nhà, chậm rãi đi xuống lối giường và biến mất sau cổng chắn. Những giờ trôi qua lê thê và khắc khoải. Lại một buổi tối nữa đến. Mãi khuya, tôi mới lôi về nghỉ, và khi về phòng, tôi không tài nào ngủ được. Quá nửa đêm, ông ta trở về. Và đáng lẽ đi nằm thì lại vào phòng dưới nhà, đóng chặt cửa lại. Tôi lắng nghe, tràn trọc giỡn mình và cuối cùng mặc quần áo xuống nhà. Nằm đó mà vò ốc với hàng trăm mối lo ngại dẫn dơ, quả là chán ngấy. Tôi nghe thấy tiếng chân ông Hellcliff bồn trồn đến bước trên sàn nhà, và những tiếng thở dài thường thượt giống như tiếng rên luôn luôn phá dở im lặng. Ông ta còn lẩm bẩm những tiếng rời rạc, tiếng duy nhất mà tôi nghe rõ là tên Catherine kèm theo một từ cuồng nhiệt nào đó, thể hiện sự âu yếm hay đau khổ, và thốt ra như kiểu đang nói với một người có mặt ở đó. Nhỏ nhẹ mà sôi nổi, rút ra từ đáy sâu tâm hồn. Tôi không đủ can đảm đi thẳng vào phòng. Nhưng tôi muốn lái tâm trí ông ra khỏi cơn mơ mộng, nên tôi sụt vào nhóm lửa trong bếp, khoắn lên, cào thang soàn xoạt Cái mẹo này kéo ông ra sớm hơn tôi chờ đợi. Ông mở cửa ngay tức khắc và nói, Nelly, lại đây, sáng rồi à, mang nến vào đây. Đồng hồ vừa đánh 4 tiếng, tôi đáp, ông cần một cây nến để mang lên gác, ông có thể châm nó vào bếp lửa này. không Tôi không muốn lên gác, ông nói, vào đây, nhóm cho tôi một bếp lửa và hãy làm bất cứ cái gì cần làm trong phòng này. Tôi phải quạt cho thang hồng lên trước đã, rồi làm gì thì làm sau. Tôi vừa đáp, vừa bê một cái ghế và một chiếc ống bể. Trong khi đó, ông ta lượng lờ đi đi lại lại, trong một trạng thái gần như quẩn trí. Những tiếng thở dài nặng nề nối tiếp nhau dồn dập đến mức. Tưởng như không còn hở ra quảng nào để hô hấp bình thường nữa. Rạng sáng, tôi sẽ cho đi gọi Green. Ông ta nói, tôi muốn hỏi lão ta một số điểm pháp lý, trong khi tôi còn có thể nghĩ đến những vấn đề ấy, và trong khi tôi còn có thể hành động một cách bình tĩnh. Tôi chưa viết chút thư và cũng chưa quyết định việc để lại tài sản của tôi như thế nào. Tôi ước gì có thể làm nó tiêu tan khỏi mặt đất. Ở địa vị ông thì tôi chẳng nói như thế đâu, ông Hellcliff à. Tôi xen vào, hãy khoan khoan cái chuyện chúc thư của ông. Ông sẽ còn sống để ăn năn hối lỗi về bao việc làm bất công của ông đã. Và tôi không bao giờ nghi ngờ rằng thần kinh của ông lại bị rối loạn. Thế mà bây giờ, nó như vậy đấy, rối loạn kỳ lạ mà hầu như là tại ông hoàn toàn. Cứ sống như ông trong ba ngày qua thì đến người khổng lồ cũng phải gục. Ông hãy ăn một tí đi, nghỉ một tí đi. Ông chỉ cần nhìn vào gương là sẽ thấy tất cả hai điều đó cần thiết cho ông biết chừng nào. Má ông hóp vào, và hai mắt ông đỏ ngầu như người sắp chết đói và sắp mù loà gì mất ngủ đấy. Đâu phải tại tôi mà tôi không ăn không ngủ được, ông ta đáp. Tôi cam đoan với chị, đó không phải là do chủ đích. Tôi sẽ ăn sẽ nghỉ ngay khi nào có thể, nhưng bây giờ chị bảo tôi làm thế nào thì có khác nào bảo một người đang giật lộn dưới nước hãy nghỉ đi khi còn cách bờ một sải tay. Tôi phải tới bờ trước đã, rồi tôi sẽ nghỉ. Thôi được, thay kệ ông Green, còn như ăn năn hối lỗi về những việc làm bất công của tôi thì tôi chẳng làm gì bất công cả, và tôi không phải ăn năn hối lỗi về cái gì hết. Tôi quá sung sướng, vậy mà tôi vẫn chưa sung sướng đủ mức. Hạnh phúc của tâm hồn tôi giết chết cơ thể tôi mà vẫn chưa thỏa mãn. Hạnh phúc ư, ông chủ. Tôi kêu lên, hạnh phúc gì mà kỳ lạ như vậy? Nếu ông chịu nghe tôi mà không nổi cáu, tôi có thể hiến một lời khuyên làm cho ông hạnh phúc hơn thế. Khuyên hả? Ông hỏi, chỉ nói đi nào. Ông Hellgriff, ông biết đấy, tôi nói, từ hồi ông mới 13 tuổi, ông đã sống một cuộc đời ích kỷ, không hợp giáo lý cơ đốc, và có lẽ chẳng mấy khi cầm đến một cuốn kinh thánh suốt trong thời gian đó. Hẳn ông đã quên sách thánh nói gì, và có thể là bây giờ, ông không có thì giờ đọc kỹ nó nữa. Phỏng có mất gì nếu ông cho đi mời một người mục sư nào đó, với bất kỳ chức danh gì. Cái đó không quan trọng, đến giảng kinh thánh và cho ông thấy mình đã lầm đường lạc lối, xa rời những giáo huấn của các sách thánh đến thế nào, và mình thật không xứng đáng lên thiên đàng trừ phi có một thay đổi trước khi ông chết. Tôi cảm kết hơn là nổi giận, Nellie ạ, ông ta nói, vì chị đã nhắc tôi nhớ đến cái cách mà tôi muốn được an tán. Việc chôn cất sẽ làm ở nghĩa địa nhà thờ vào chiều tối. Chị và Helton có thể đi đưa đám tôi nếu các người muốn, và đặc biệt hãy chú ý dặn người đạo huyệt làm theo những chỉ dẫn của tôi về hai cổ quan tài. Không cần có mục sư nào cả, cũng chẳng cần điếu văn gì cho tôi. Tôi nói để chị biết tôi đã gần tới thiên đàng của tôi rồi, còn thiên đàng của người khác thì tôi coi là hoàn toàn vô giá trị và tôi không biết. Ví dụ như ông cứ khăng khăn một mực nhịn ăn nhịn uống, rồi vì thế mà chết. Họ không nhận chôn ông trong địa phận nhà thờ thì sao? Tôi nói, bất bình trước thái độ dưỡng dưng vô đạo của ông ta. Ông nghĩ sao nào? Họ sẽ không làm thế đâu. Nếu họ làm thế, thì chị hãy bí mật chuyển tôi đi. Nếu chị bỏ qua việc ấy, chị sẽ thấy bằng chứng thực tế là người chết không tiêu vong Vừa nghe thấy tiếng những người khác trong nhà lục đục trở dậy, ông liền rút lui vào sào huyệt của mình, và tôi hít thở nhẹ nhõm hơn. Nhưng buổi chiều, trong khi George và heo Helken đi làm, ông ta lại vào bếp, và vẽ cuồng dại, ông bảo tôi vào ngồi trong phòng, ông muốn có người ở bên ông. Tôi từ chối, nói thẳng rằng lời lẽ và cung cách kỳ dị của ông làm tôi sợ, và tôi không đủ vững thần kinh cũng như ý chí để ngồi một mình với ông. Tôi chắc chị cho tôi là một con quỷ chứ gì, ông ta nói với tiếng cười buồn thảm của mình, một cái gì quá gớm ghét để sống dưới một mái nhà tử tế đàng hoàng. Rồi quay sang Catherine đang ở đó... Thấy ông xuất hiện, cô rụt lại đằng sau tôi. Ông nói thêm, nửa dĩu cực. Còn cô, cô có giàu với tôi không cô bé? Tôi sẽ không đụng đến cô đâu. Không, đối với tôi, cô đã tự làm mình trở thành ghê gớm hơn cả quỷ sứ đấy. Thế đấy, chỉ có một người là không tránh giao tiếp với tôi. Lạy Chúa, nàng thật tàn nhẫn. Ôi! Quỷ tha ma bắt, thật quá đáng không nói nên lời. Con người ta, kể cả tôi đây, ai cũng da cũng thịt, làm sao mà chịu nổi chứ? Rồi ông ta không cần ai ở bên nữa. Tối đến, ông về phòng riêng, suốt cả đêm và đến sáng bạch. Chúng tôi thấy ông rên rỉ và lấm bẩm một mình. Helton bồn chồn muốn vào, nhưng tôi bảo cậu đi kiếm bác sĩ Kenneth, mời ông đến xem cho. Khi ông này tới, tôi xin phép vào thử mở cửa, thì thấy khóa chặt, và Heathcliff bảo chúng tôi cút đi với ma quỷ, và ông đã đỡ, muốn được để yên. Thế là ông doctor lại về. Tối hôm sau, trời rất ẩm ướt, thật dậy, mưa tầm tả đến tận rạng đông. Khi đi một vòng quanh nhà theo thông lệ buổi sáng, tôi nhận thấy cửa sổ phòng ông chủ mở toan, mưa táp thẳng vào bên trong. Không thể nào ông ta còn nằm trên giường, tôi nghĩ, như vậy mà nằm đó thì ước hết. Chắc ông ta đã dậy hoặc ra ngoài rồi, nhưng mình sẽ không rối lên nữa, mình sẽ đánh bạo đến xem. Sau khi mở cửa vào được bằng một chiếc chìa khóa khác, tôi chạy đến mở chiếc giường hòm vì thấy phòng trống không. Tôi dội dã đẩy những tấm dáng luồn sang bên, ngó vào. Ông Hellcliff nằm ngửa trong đó. Tôi bắt gặp cặp mắt ông siết bao sắc xảo và dữ tợn khiến tôi giật mình, và ông như đang mỉm cười. Tôi không thể nghĩ là ông đã chết, nhưng mắt và cổ ông đầm đìa nước mưa, đồ trải giường ướt sủng, và ông hoàn toàn bất động. Cửa sổ mắt cáo đập ra đập vào đã làm trầy da một bàn tay đặt trên thành cửa, không thấy máu chảy từ chỗ da bị xước, và khi đặt ngón tay vào đó... Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta đã chết cứng. Tôi kéo cửa sổ lại, chảy mớ tóc đen dài của ông hớt lên khỏi trán. Tôi cố vuốt mắt cho ông, để nếu có thể tắt đi cái nhìn hả hê hệt như còn sống, dễ sợ đến rợn người trước khi ai khác trông thấy nó. Cặp mắt ấy không chịu nhắm lại, nó như chế diễu những cố gắng của tôi. Cả đôi môi hé mở, cùng hàm răng trắng nhọn của ông ta, cũng như cười Diễu Một cơn nhát sợ khác ập đến, khiến tôi kêu to, gọi Truchef. Truchef lính quính chạy lên, làm ổm tỏi, nhưng nhất định không chịu vào với ông ta. Quỷ đã bắt linh hồn ông ấy đi rồi, lão kêu lên, và nó có lấy luôn cả xác ông ấy, tôi cũng chẳng cần, ôi chào... Trông ông ấy nhe răng ra cười với cái chết, mới ghê làm sao. Và lão già trần tột nhe răng ra cười Diễu Tôi tưởng như lão định nhảy cẩn lên quanh giường, nhưng đột nhiên bình tĩnh lại, lão quỳ xuống và dơ hai tay lên cảm ơn Thượng Đế đã để cho Châu về hợp phố. Tôi cảm thấy sửng sờ vì sự kiện ghê sợ này và trí nhớ của tôi không tránh khỏi quay về những thời xưa. Với một nỗi buồn nặng triểu. Nhưng cậu heo tinh tội nghiệp, kẻ đã bị Halcliffe làm hại nhiều nhất, lại là người duy nhất thực sự đau đớn rất mực. Cậu ngồi bên thi hài suốt đêm, khóc thảm thiết chân thành. Cậu nắm chặt tay xác chết và hôn bộ mặt nhạo bán mang rợ mà tất cả mọi người khác đều ngoảnh đi không dám nhìn đổ than khóc ông ta với nỗi buồn thương mãnh liệt xuất phát một cách tự nhiên từ một trái tim quảng đại, tuy cứng rắn như thép tôi. Bác sĩ Kenneth bối rối không biết tuyên bố là ông chủ chết vì chứng bệnh gì. Tôi giấu việc ông ta không ăn uống gì suốt từ 4 ngày ròng, sợ có thể gây rắc rối. Với lại, tôi tin rằng ông chủ không chủ tâm muốn nhịn, đó là hậu quả cơn bệnh kỳ lạ của ông, chứ không phải là nguyên nhân. Chúng tôi chôn cất ông theo ước muốn của ông, làm cho cả dùng dị nghị. Toàn bộ đám tang gồm có ông Sơ và tôi, ông bỏ kim đào huyệt và 6 người khiên linh cửu. 6 người này quay về ngay sau khi hạ huyệt. Chúng tôi ở lại coi việc đắp mộ. Helton đào những đám cỏ xanh và tự tay đắp lên gò đất nâu. Bây giờ nó cũng xanh mượt như những nấm mộ xung quanh, và tôi mong người nằm dưới đó cũng ngủ yên lành như các bạn láng giềng. Nhưng nếu ông hỏi dân dùng này, họ sẽ sẵn sàng đặt tay lên kinh thánh mà thề rằng ông ta vẫn đi dạo, có người nói là đã gặp ông ta ở gần nhà thờ, trên đồng hoang và thậm chí ở cả trong căn nhà này chuyện tào lao, hẳn ông sẽ nói như thế và tôi cũng sẽ bảo thế. Tuy nhiên, cái lão già ngồi bên bếp lửa kia đã quả quyết rằng từ khi ông ta chết, đêm mưa nào lão cũng thấy hai người từ cửa sổ phòng ông ta nhìn ra. Cách đây 1 tháng, một chuyện kỳ lạ đã xảy đến với tôi. Một buổi tối trời đen kịt, đe dọa có giông. tôi sang bên ấp vừa đúng đến chỗ quằn vào trại đồi. Tôi gặp một thằng bé với một con cừu và hai con chiên non trước mặt. Nó đang khóc dữ dội và tôi nghĩ rằng hai con chiên quá nhát không thể dắt đi. Có chuyện gì thế, chú bé? Tôi hỏi. Có ông Hellcliff với một người đàn bà ở kia kìa, dưới mỏm đồi ấy. Cháu, cháu không dám đi qua họ. Tôi chẳng trông thấy gì. Nhưng cả nó lẫn bầy cừu đều không chịu đi tiếp, nên tôi bảo nó vòng con đường bên dưới. Có lẽ trong khi đi qua đồng hoang một mình, nó tưởng tượng ra ma hiện hình do nghĩ đến cái chuyện tào lao nó đã nghe bố mẹ và bạn bè kể lại. Tuy nhiên bây giờ tôi đâm ngại ra ngoài lúc trời tối và tôi không thích bị để lại một mình trong ngôi nhà ghê sợ này. Biết làm sao khác được. Tôi sẽ mừng biết mấy khi cậu mỡ ấy rời bỏ nơi này dọn sang bên ấp. Vậy là họ sắp sang bên ấp à? Tôi nói, dân, bà Đinh đáp, ngay sau khi họ cưới, hôn lễ sẽ cử hành vào ngày đầu năm. Thế ai sẽ ở đây? À, Trô Trép sẽ trong non nhà cửa và có lẽ cùng với một gã trai trẻ khác nữa. Họ sẽ ở trong bếp, còn thì sẽ đóng chặt cửa lại hết. Để cho những con ma nào muốn ở thì ở, phải không? Tôi nhận xét. Không, thưa ông lốc hút. Bà Nelly lắc đầu nói. Tôi tin rằng những người chết đều đã được bình yên, nhưng nói đến họ một cách kinh suốt thì thật là không phải. Vừa lúc ấy, cổng giường mở ra, những người đi dạo đã trở về. Họ chẳng sợ gì cả. Tôi lẩm bẩm trong khi đưa mắt nhìn qua cửa sổ quan sát họ lại gần. Hợp lực lại, họ có thể bất chấp sa tăng và cả lũ chó. Khi họ bước lên thềm cửa và dừng lại để nhìn trăng một lần cuối, hay chính xác hơn nhìn nhau dưới ánh trăng, tôi lại cảm thấy không sao cưỡng nổi sự thôi thúc muốn lẫn tránh họ. Thế là, dưới một đồng tiền vàng làm kỷ niệm vào tay bà Đinh, bất chấp những lời trách móc thân tình về sự ra về đột ngột ấy. Tôi lĩnh qua lối bếp trong khi họ mở cửa chính sảnh. Cùng cách ấy kể ra có thể khiến Joseph khẳng định ý kiến của mình về thói lẳng lơ phóng đảng của người đồng bạn gia nhân. Nếu như chẳng may, lão không nhận ra tôi là một nhân vật đáng kính, bằng vào tiếng khen ngọt ngào của một đồng tiền vàng ném xuống chân lão. Chặng đường trở về của tôi dài thêm một đoạn, tạc ngang qua phía nhà thờ. Và khi đến chân tường, tôi nhận thấy giáo đường đã hư nát hơn nhiều trong vòng có 7 tháng qua. Nhiều cửa sổ đã mất kính, phô ra những lỗ trống hoát đen ngòm. Đây đó, những hòn ngói nhô ra khỏi đường nét ngay ngắn của mái, sẵn sàng để bị tốc đi dần trong những trận mưa dông mùa thu sắp tới. Tôi đi tìm và mau chóng tìm ra ba tấm bia trên triền dốc sát đồng hoang. Tấm giữa đã xám xịt và lúc tới nửa trong đám thạch nam, tấm của Edgar Linton chỉ mới lúng phúng điểm chút cỏ và rêu bò lên đến chân nó, tấm của Heathcliff hãy còn trần trụi. Trời hiền hòa, ngắm những con bớm rập rờn giữa đám cây thạch nam và hoa chuông, lắng nghe làn gió nhẹ êm thổi qua lớp cỏ, và tự hỏi làm sao có ai tưởng tượng ra được rằng những người ngủ trong lòng đất bình yên này lại không yên giấc.